các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng lại gặp đúng hung tinh tác động nên từ một cái chết sẽ kéo theo nhiều cái chết nữa của người nhà nếu không kịp ngăn ngừa. Nhưng mà ngăn ngừa bằng cách nào? Ông nhìn thẳng vào mặt toàn giọng đầy lo lắng. Bất cứ ai có liên hệ đến người chết đều có thể bị nguy. Anh rể tôi chết và gia chủng gặp hung tinh bạch hổ nên vợ rồi con đều phải liên lụy. Trong số những đứa con của anh chị tôi có con quỷ mai, nó ẩn tuổi trẻ lại cùng mạnh hỏa với cha nó nên khả năng gây họa của nó cao hơn hết trong nhà. Bởi vậy mà từ khi nó chết tôi đã rà soát trong nhà coi có ai có thể bị ảnh hưởng bởi sao xấu của nó mà không thấy. Nghe nói nếu khi còn sống mà con quỷ mai có quan hệ tình cảm với ai thì người đó sẽ không được yên. Ông nói xong cầm mấy lá thư của Toàn trả lại cho anh ta. May mà mấy lá thư này nó chưa đọc, chứ nếu không thì. Bỗng ông giật mình kêu lên, "Mà không xong rồi. Cậu có tên trong sổ lưu bút của nó." Lại đứng đầu sổ nữa. Ông chạy đi lấy quyển sổ lưu bút đã cũ đưa cho Toàn xem. "Đây này, cậu xem đi." Toàn nhớ ngay cái quyển lưu bút này, hồi đó chính Quỳnh Mai đã đưa cho anh và còn nói Trong sổ này em chỉ muốn anh và hai người bạn nữa viết thôi. Em không thích cho nhiều người viết. Anh là bạn thân duy nhất của Huệ, còn hai người kia là anh họ xa, đều là những người thân thiết của mẹ. Toàn vừa nhìn vào và kêu lên sửng sốt. Anh Hòa và thằng Lương, cả hai người cũng lên Sài Gòn học với con và cả hai đã chết hết rồi. Cậu sáu không kiềm chế được đã run run thốt lên. Chỉ còn mình có toàn lặng người đi, anh đang nhớ tới tiếng khóc kỳ lạ trong đầu, rồi những lần anh bị cản trở khi nghĩ tới người con gái nào đó. Anh đứng bật dậy, trên tay vẫn còn cầm quyển lưu bút, anh chạy như bay ra cửa. Cậu sáu kêu theo, "Con phải cẩn thận." Kể hết mọi chuyện cho sư chân phước nghe, rồi toàn đặt quyển lưu bút xuống trước mặt ông và nói tiếp, "Con nghĩ điều thầy nói con có quan hệ tình cảm với ai đó." sự bị người ta bám theo phán có lẽ là người này. Nhà sư nhẹ lắc đầu. Chuyện tà ma thì không có trong cửa Phật, nhưng tà ma ở xung quanh ta cũng không thể nào hiểu biết được. Tuy nhiên, chuyện của con ta nghĩ cũng không quá nghiêm trọng. Theo suy đoán của ta, thì cô gái này tuy vậy vẫn còn lòng tin nơi con, nên những gì cô ấy báo ứng cho con, thấy đủ biết là cô ấy không muốn hại con như những người khác. Vậy con phải làm sao bây giờ thưa thầy? Đưa trả quyển sổ Lưu bút cho toàn nhà sư bảo. Con tuổi đem đốt quyển sổ Lưu bút này, có thể nó sẽ có tác dụng gì đó. Toàn lo lắng, nhưng trong đó có ảnh của con, có phải giữ ảnh ra không thưa thầy? Không cần, con nên đốt luôn thử xem. Ông còn nói thêm, con nên thực hiện việc này ngoài khuôn viên chùa. Toàn nghe lời, anh cầm quyển lưu bút đem ra bờ sông cách chùa hơn nửa cây số và đâm lửa đốt. Một làn khói xanh bay lên không trung và cứ quyện mãi theo gió, lâu lắm mới tan. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau đó, Toàn không còn thấy những hiện tượng kỳ lạ nữa, cũng không còn nghe tiếng khóc mơ hồ kia nữa. 6 tháng sau, thì cái tin Toàn cưới vợ, chẳng những cha mẹ anh mừng, mà ngay cả nhà sư chân phước cũng vui trong lòng ít ra ông cũng đã giúp được một kiếp nạn được hóa giải. nghe đọc truyện.net nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net